Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. chương 328 Rằng sáng ngày hôm sau, người đến Thủy mộc Sơn Tràng vô cùng tấp nập Một đội là bí vệ của Tiêu Phân Trá. Đói còn lại là nhóm người 18 cây trăm hoa của phần Thành. Hai cổ nhân mạc đều lần theo ám hiệu mọi người để lại mà tìm đến đây. Cứ như vậy, quân ta, chồng cũng có vẻ hùng hộ một chút. Thời điểm sẽ ra chuyện cũng có thể dễ dàng đổi phó hơn. Bọn họ vốn tính toán, buổi sáng sẽ lập tấn lên trường đến chỗ phi long trận quan sát. Nhưng là tấn quân lục phụng thiền lại sai người truyền tin rằng, bảo bọn họ ngày mai hẹn đến, không được manh động. Đánh cho có nguy hiểm, hắn lại không thể giao phó cùng hoàng thượng. Khi vậy, đơn ngờ lại nhanh chóng đến chỗ trạm dịch. hà nhà thủy tự nhiên cũng đi theo. Đến ngày thứ hai đôi bên gặp nhau, Thương Nghì cảm thấy nhất độc, nhớ. Lần này ám tả lương thảo lại là ngũ hoàng tử, Tính quân tiêu phong là tiêu vân giật. Tiêu vân triệt kinh nhiên cũng đến. Chỉ có tiêu vân thành là ở lại vân đồ. Tháo lời hoàng đế mà nói thì tên sợ vỡ này. Ta chiến trường cũng không có chỗ dùng, vì vậy trực tiếp cho ở lại. Không khí trong đại sảnh của trăm dịch có chút ủy dị. Tất cả mọi người đều rắm mặt mà đi ra ngoài. Lô lại chỉ có bốn huynh đại, cộng thêm một lục tướng quân vì vụ bất phàm. Cần có thường hy đang ở góc thường yên lặng ngẩn người, khóe miệng, coi giật. Lão hoàng đế đang làm cái gì đây? Mấy vị hoàng tử kia cũng phải đến truyền tiễn. Có lẽ muốn cho bọn họ câu hỏi ám sáng tiêu vân các hay sao, lâm trận dứt địch cần có yêu cầu cao nhất là tổng nhất đòi bộ, mới không để cho cái địch có cơ hội lợi dụng. Nhưng là bây giờ, nhìn mấy việc hoàng tử ai cũng có mục đích riêng trong lòng, mà Thượng hiền muốn riêng cùng trẻ lại. Khi lâm trận không thể dễ dàng phá giải, cho nên đừng có vì của người mà đem bọn ta góp đi vào. Vậy coi như được không bù đã mất. Hãy hà vườn tì vân bán hết sức bạn đổi việc những người đi cứu là trung dụng. Đời nói ra cực kỳ khắc bạc. Thường thì cắn răng, nàng nhịn, nhịn, nhịn, người và súc sinh không thể chấp nhận. Ta cảm thấy ngu đại nói rất đúng. Về long trận chính xác là không thể dễ dàng phá được. Đó qua lộn tốt quần vẫn bình tấn công bất ngờ, mới có thể đuổi được tướng sĩ mình Khải Quấn lấy lại lôi Giang Thành nhiều lúc này còn đi phá phi long trận, mới thật chính là tìm đường chết. trường tĩnh vương tiêu vân giận đường nhiên cũng phụ hạ thêm, thường thì cắn đến đau răng. đụng phụng thiền năm này ba mươi có thừa bốn mươi chưa đủ, quy dụng bất phàm nghiêm tràng lãm bạ. người này toàn thân đều trẻ ra ra ký nơi chiến trường, ngay cả không nói câu nào, mà ngồi một chỗ cũng khiến người ta không thể kinh thường. muốn gì lục tĩnh vương lần này. Đã được phong là đại nguyên xói thống lĩnh bao quần, tính giữa Lưu Giang thành. Đêm qua đã đánh cho bên lính Minh Cải Quấn Kiều cha gọi mẹ. Mạch nhộm là không tránh khỏi. Cho nên cả ngày hôm nay, cốt mặn văn bó cũng không có ai dám nói gì. Lại Tấn Quân chính là đại công thần của định nguyệt quốc. Vì bảo vệ yên bình của biên quan mà không tiến dấn thân vào nơi nguy hiểm. Nà chỉ vì an toàn bản thân mà bỏ qua tính mạng của ngàn vạn binh sĩ, điều đó là vạn vạn không thể. Đó không phải chính là làm rất lạnh lòng chúng tướng sĩ hay sao? Về sao còn ai dám hiến dân nhiệt hiến bảo vệ quốc gia nữa? Tư Văn Tráng nổi giận, ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người kia. Người như vậy căn bản không xứng là người. Tư Văn Tri nhìn mỗi người một cái, thần sắc ngưng trọng, hồi lâu mới lên tiếng. Lục Minh Soái. Thấy chuyện này nên làm thế nào? Tình tiên phương triển dở hạt này, thực Hi nhìn hắn ma thầm thở dài trong lòng. Lúc này, lục phụng thiền mới lên tiếng. Chưa về điều nó có lý, nhưng ta chỉ muốn hỏi một câu. Phi lâm trận kia, nếu chúng ta không đi tấn công, không giải cứu người ở bên trong, vậy người bố trận sẽ tự động thu hồi trận pháp sao? Lấy thủ làm công, nguyên sói quá là không giống người bình thường thường kỳ ân lặng thở phạm nhẹ nhõm. Trong phòng có chút gian lặng, qua một hồi lâu tiêu vân tác mới lên tiếng. minh xoáy nó có lý, nạp thác tương nhiên sẽ không thu hồi lại trận pháp. Thần sáng tiêu vân bán và tiêu vân truyện có chúng không được tự nhiên, không trải qua sự tình nơi chiến trường Tuy nhiên không hiểu được. Nhưng chuyện trước bán và thận cũng khó giải quyết. Khi long trận vẫn như thành đồng trong trận biến hóa không lường, Tuy tùy tiện tiện sao có thể hóa giải được. Nếu như muốn của người, trước phải phá được phi lâm trận. Nhớ là tới qua nguyên sỏi, để tư mình đi nhìn rồi, không phải rất khó phá hay sao. Tiêu vân bán hơn là nổi. Khó phá, không có nghĩa là không phá được. Tiêu văn trác nhìn tiêu văn bán thẳng nhìn nổi, thanh âm mặc dù nhẹ, nhớ lại có áp lực cấp đồi. Lấy ý tứ Thái tự già, Trăng nhẹ muốn đánh cược thức mạng của mấy vàng tướng sĩ để đi cứu những người bên trong. Hướng chì dù có liều chết bằng bất cứ giá nào cũng cho chắn đã cố được. Bạch nhọc đã bốn ngày rồi, chết cũng đã chết rồi. Tiêu phân ván phản tích nói. Mũ đệ thật không biết nguy củ trên chiến trường. Lại tương quân chính là tạo tướng xa trường. Nếu đi phá trận, đương nhiên có thể dự liệu được khả năng bị vây khốn ở bên trong cho nên chắc hẳn đã lệnh cho tướng sĩ chuẩn bị luân khô nước sạch đề phòng trường hợp xấu nhất. chỉ có người từng trải trên chiến trường mới hiểu được những điều này. ngủ đè cái nhà ở chống thâm cùng làm sao có thể từng tận được. tiêu văn tá không chút khá khí chăm chọc nổi. ra có văn đồ tâm tình mọi người không bị cọc thúc nữa. cho nên ngay tới nói lùi cũng cẩn kỳ sắc bén. Cương mặt Tuấn tú của tiêu văn tá đã phần lên cũng không nói nữa. Hắn thật sự không biết những cái này. Nếu là phá trận, xin hỏi Thái tử gia ai đánh trực đầu? Tiêu Vân giật hỏi. Vấn đề này đúng là không dễ dàng trả lời. Lục Phụng Thiền tướng quân, bắt dù thân thông kỳ mong độc giáp, chắc lại là thống lệnh bao quân, vụ biến không thể mạo hiểm. Lục Phụng Thiền không đi, người tiêu phong quá thận là khó tìm. Dù sao, cũng phải có chúng em hiểu thì mới đi được. Tiêu văn tráng rập mạng, biểu vấn đề này khó trả lời. Tư văn Bán nhìn Tiêu văn tráng một cái, cười lạnh liên tục. Hà nắm tay của thần hiên nắm lại thật chặt, thần chính mình không phải thân nam tử để xong qua trận mạng. Lột mốt chốt, cái gì cũng không thể giúp được, trong lòng đúng là khó chịu muốn chết. Trong lòng lục vụn thiền thực ra đã chọn được người. Chẳng qua là đám vương gia này từ nhỏ đã hưởng hết vinh qua phù quý. Nào hiệu trưởng chua cai của binh sĩ, lúc này làm khó bọn họ một chung cũng tốt, cho nên nhìn bọn họ trên đấu, thì vẫn là một bộ lã phẩm vô cần, cười nhìn sóng gió lên. Thường hì trong lúc lo đạn, mà bác cẩm tầng sắn vừa lóa lên trong bắt lục Phụng Thiền, âm thầm chứng mình một cái. Nàng thế nào lại quên chuyện quan trọng vậy? lục Phụng Thiền tình thông bình pháp, dưới trướng hắn nhất định sẽ có lương tài mạnh tưởng. Thế nhưng, Lá hồ ly lại không chút nào bỏ miệng, có thể thấy được là người tâm tư khó đoán. Nghĩ một chút, đang cũng dần hiểu được dụng ý của hắn, khoét miệng ngô mà cầm lên. Tư văn Tán thẳng nhìn nổi, trường Tấn vương nếu không dám lãnh bình, vậy thì bản thế tử đang phải tự mình xuất chinh đánh rạch đầu. Chỉ là danh tướng tiên phong này đành phải để ta nhận rồi. Thật đúng là mời tướng không bằng cách tướng, đạo lý ấy từ xưa đến nay đều có đất dùng. trường ba tiêu văn giận từ nhỏ đã tính cởi ngựa bán cung đối với binh từ đều cũng đã có sự nghiên cứu mặc dù là người quần ngạo bất tuân nhưng trong bụng cũng có mấy phần chân tài thật hào vì vậy lần này binh tòng để hắn làm tướng quân tiền phòng thì hắn cũng quả thật nghĩ muốn đánh một trận dung hoài tranh thủ tạo cho mình một lực lượng có thể nói là lòng mang chí lớn mà tiến về phía trước binh pháp và trận pháp rõ ràng là hai loại khái niệm bất đồng. Mặc dù nghiên cứu bình thường rất nhiều, nhưng khi phải đối mặt với trận pháp, thì trọng bình thường kia lại trở nên dư thừa. Mà phi long trận kia lại là bác quá kỳ trận chân chính. So với sở học bình thường của hắn, thì đúng là người gì đất cả trên trời. Hẳn cũng không phải một mảnh phù, nên cũng không ngu ngốc tự mình chân mạc. Vì vậy, bái chân chờ ngăn cản đi phá phi lâm trận. lời nổi của tiêu vân tráng cực kỳ sắc bén, một nhát được tím trúng chỗ đa quản Tiêu vân giận tức giận quên lý trí, quát lên. Tiểu vương cũng không biết thế nào là sợ. Thế cử gia yên tâm, tiểu vương đã mang tiếng tiên phòng, thì tất nhiên sẽ không lâm trận mà chạy trốn. Tiêu vân tráng trịnh trọng gật đầu một cả nổi. Trường tính vương. Cách thải đựng phụ hoàng sắp phong hai chữ trường tính này quả thật là không giả. Cơ mặn tiêu vân giận xanh mé không nói thêm gì nữa. Nếu như đã đáp ứng, thì hẳn nên cẩn thận suy nghĩ kế sách má được. Tiêu vân bán nhìn tiêu vân giận nói. tiểu vương thân là quan đưa lân thảo. Trường tính vương có gì cần, chỉ cần mãi miệng nói là được. Tiêu vân giận nhàng nhàng hơn một tiếng, lại không nói chuyện, chẳng qua chỉ cho mà lo lắng khi phân dẫn vừa những lời đánh trên đầu thì tình huống trở nên dễ bàn hơn mọi người cùng nhau thảo luận xem làm cách nào để phá giải được trận pháp thường hiện nghe bọn họ nói chuyện mà yên lặng ngẩn người quay đầu nhìn về phía cực sổ. ánh mặt trời mà vàng trải đầy đền viện lá cây xanh mà mở những bông tầng kim hoàng làm cho người ta không khỏi nhau lại bác sau mấy phen tranh luận cuối cùng mọi người quyết định thời điểm ban đêm liền lên đường Câu trình từ nơi này đến chỗ phi long trận, chỉ cần hai canh giờ. Sau đó cẩn thận quan sát trận pháp, rồi tiếp tục tìm hiểu cách phá trận. Đợi tất cả mọi người giải tán, Thường Hy theo văn tán trở lại gian phòng, nhìn hẳn ca mài nhẹ nhàng nổi. Chàng có suy tính gì không? Các mài như núi của tiêu văn trán nhẹ lên, đi tới Thường Hy kinh nghiệm biết được hẳn muốn làm cái gì. Đình cũng không giấu giếm nàng nổi. Lệ Tống Vân ta nhất định sẽ cố, tâm ca của nàng ta cũng nhất định sẽ cố. Tới nay, chúng ta phải đi, nàng ở lại đây. Đường dài bùng ba, sợ sẽ làm bị thương tới nàng. Ta biết chàng lo lắng cho ta, thế nhưng tình huống trước máng làm sao ta có thể chỉ đứng nhìn. Muốn chi, ta cũng hiểu được kỳ môn động pháp. Sẽ không gây thêm bất kỳ phiền toái gì cho chàng, chỉ muốn giúp mọi người một tay thôi, được không? thường Hy tất nhiên không đồng ý giọng điệu kiên quyết đây là hành quân đất giặc không phải đang động phá trận ta không muốn để nàng mạo hiểm tiêu vân ráng cũng không có nói thắng sẽ theo tiêu vân dẫn cùng nhau phá trận chỉ sợ nàng càng thêm bất an thường Hy biến tiêu vân ráng có chớp chớm mắng một cái nói được rồi vậy chẳng phải chú ý an toàn ta ở chỗ này chờ chàng trở lại nếu có cái gì cần ta giúp một tay thì chàng chỉ cần đưa tin về là được. Há đựng thần hy không kiên trì nữa, trong điệu tiêu vân tráng cũng mềm đi. Tài cũng nàng nói thêm vài câu rồi mới đến dậy đi tìm tiêu vân giật. Hắn còn có việc muốn bàn bạc. Sau khi hắn đi, thần hy cũng ra khỏi cửa, quào phải, đến phòng của vân thanh. Cái gì ta sẽ không đáp ứng? Vân thanh bị hồ dọa giật mình. Thế nào cũng không nghĩ đến thần hy lại to gan như vậy. Cô cô, chẳng lẽ, chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn Thái tử gia vội thân trong hiểm cảnh. Khi lông trận đó, ta trận pháp tâm đắng của nạp tháp. Sau khi tiến vào, còn không biến sẽ xảy ra biến cố gì. Trường tính vương không hiểu được những thứ này, Thái tử gia cũng chỉ biến chúng gia lông bề ngoài. Ngay cả khi có tổ hạ tầng phúng của lục nguyên soái đi theo, thế nhưng cũng không phải đơn giản như du sân ngoạn quỷ thái tử già sau này đó là củ ngũ chí tôn của định nguyệt quốc chúng ta không thể ngồi đây nhìn ngài gặp nguy hiểm được thường hay nhìn vân thanh khuyên hồ nháo lục nguyên soái tận là to gan tại sao lại có thể để thái tử già tư mình dấn thân vào chống nguy hiểm ta đi tìm ông ta hỏi một chút vân thanh nổi giận lục phụng thiên này thận to gan lớn mật Cương nhiên để hai vị hoàng tử đánh trận đầu đúng là hồ nháo đến cực điểm trường tính vườn và thái tử gia chủ trọng sinh đi giết dạ. Muộn vấn chấn tinh thần ba quần dược trừ tầng nguyệt như ai dám cự tuyệt. Thần Hy than nhẹ một tiếng nói Thật đúng là làm gương cho binh sĩ mất có thể lấy lại tinh thần chiến đấu đã chiến sắp tới ai dám không nghe lệnh. Vân Thanh dừng chân lại nhìn Thần Hy nói Người không khuyên càng Thần Hy lắc đầu một cái nói Không thể khuyên Chỉ bằng không khuyên giải. Hiện giờ, tinh thần quân sĩ đang xuống gió, quá thận cần khích lệ. Hoàng tử đã làm cường cho binh sĩ, thì còn ai có thể không quyết tử. Đây cũng là có chúng bất đắc dĩ. Hoàng thượng phái trường Tấn vương làm tướng tiêu phòng, không phải là vì chuyện này sao? Vậy thì, nên như thế nào mới tốt? Vân Thanh ngồi trở lại trên ghế tròn, thần sắn xa xúc hỏi. Cứ theo lời ta nói mà làm. Cho ta mười người. Dựa theo lời ta phân phó đi làm, chắc chắn ta sẽ giữ được thái tử gia trường tính vương toàn thân lua ra. Thần thì không biết võ công, chỉ có thể nhờ văn thành kết cử một số cao thủ đi giúp đỡ nàng. Xem ra không thể làm gì khác hơn là như thế, chỉ là người khác đi theo người ta không yên lòng, để ta tự mình đi theo cô. Văn thành kiên định nổi. Thái tử gia có nhiên là quan trọng nhớ, trường tính vương cũng không thể bỏ rơi Nhưng thần nữ hột quấn cũng không phải trò đùa. Ta cũng đi. Thanh âm mà Địa Phủ từ ngoài đường vào, ngay sau đó cửa phòng được mở ra. Anh Địa Phủ nhìn hai người nói. Không phải ta cố ý muốn nghe, thanh âm của hai người quá lớn, tay ta lại nhạy bén. Cô cũng đi, tại sao? Thường thì có chút kinh ngạc, tào đỏ nổi. Sau khi tiếng vào cũng không thể đảm bảo cô còn sống trong ngoài. Cô còn có thô nhà phải báo, vẫn là miễn đi. Phi, cô đừng có nói lời số 7. Cô phải nói chúng ta đánh đầu tháng đỏ. Phá phía long trận, khiến Tân Nguyễn Như tức ngọc báo. Đây mới chính là điều nên nói. minh điều phụ cười nói, mặc dù trong bạn mang theo nụ cười, nhưng Thượng Hy và Vân Thanh đều hiểu được, đây chỉ là đứng an mỗi người mà thôi. ba người nhìn nhau rồi hóa thành một tràng cười dài thân ẩn quán bán rất đầy đã sớm tan thành mây khói ba người đều nắm tay lại một nơi thường thì nói được vậy chúng ta sẽ cùng nhau sống cùng sống chết cùng chết còn có ta chứ đem ta quên hai nhạc thủy đột nhiên xuất hiện ở cửa khuôn mặt đã nụ cười nhắm ba người thở phía sau hắn mơ hồ còn trong thấy thân ảnh Ngô thủy lần hóa nhiên nghe thấy thanh âm hắn truyền đến ta nữa Mồ hô lạnh có thường hi tốt ta Này, tìm chết rồi còn thi nhau xếp hàng, thật đúng là được mở rộng tầm bát. Chứ là muốn mà miệng trách móc, thì hàng nhạc Thụy đã ra tay trước nói. Ta và tầng nguyệt Như cũng có ân quán, nhưng này nhất định không thể thiếu ta. Ngu Thụy Lân nhìn mỗi tử nhà mình nói. Lúc đi, huynh đã hứa với cha mẹ, nhất định sẽ mang muội không tổng hào một sợi tóc nào trở về. Cho nên, chắc chắn ta phải đi theo. Trường 330 Màng đêm buông xuống, đại quân xuất phá. Tiêu vân tán một thần khỏi giám sáng chiếu, lấp lãnh, ngồi trên thiên lý lương cầu, oai phong lẫm điện. Mấy vàng đại quân hiên ngàn hùng dũng, nhanh chóng cất bước di chuyển. Bộ đấng dân đài trời, khiến người ta cảm giác hư ảo như trong giấc mộng. Sau khi đại quân đi được nửa canh giờ, đám người thần thi cũng thừa diễm ban đêm mà lên đường. Nàng vô cùng bùng bật nhìn mấy người đằng sau, cứ bám dính không bỏ đi được, nên chấp nhận không thèm khuyên bảo mà để cho bọn họ đi cùng. Dưới ánh trăng sáng ngời, tấm mạ chạy băng băng, vó ngựa tung cao vượng cán bụi dặm trường, khiến cho ánh răng trong trẻo lạnh lùng trên kia lại nhuốm thèm một tí sắc khí. Phóng ngựa hết lực chạy đi, bóng thư hi cũng đến sớm hơn thời văn tráng tròn nửa canh giờ. Ngoại thành Lô Châu hơn 30 dặm thì trong thế trưởng Phi Long Trận Phương nhìn thấy Phi Long Trận đại danh định định Thường Hy quả thận đã cả kinh Phi Long Trận này dựng tích khổng đồ sương mù lượng lờ căn bản không nhận ra bên trong đang xảy ra chuyện gì Thường Hy hiểu Ngạc Thám đây là đang góng mộng loại chứng chế tạo khóa mê làm thành chứng nhận pháp khiến người kháng không thể nhìn rõ tình thế trong trận Đừng bảo là giữa ánh trăng như thế này Nên cả nếu bây giờ là ban ngày, có khói xanh vòng quanh như vậy, chỉ sợ cũng là si tâm vọng tưởng Thật là một tên khốn khiến người ta cắn răng. tiểu nhân mà đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thì người khác cũng chỉ đành trở dài không biện pháp. thân sáng mỗi người không tốt, tí nhiên tôi nhận ra được tình thế bất lợi. Hay nhà thủy nhìn Thường Hy nói, Tối qua, nơi này không có khối. Thường Hy sẵn sớ, cẩn thận suy si từ ý tứ trong lời này. Nhất thời thần sắc đại biến kinh hồ, nạp tháp thật là hàng hạ, thế qua chỉ sợ lục nguyên soái xem qua chỉ là trận giả. Cái gọi là trận giả, đó là ở bên ngoài trận thận bố trí chứng nhận pháp, không khác gì đàn mèo hoặc kẻ địch. Thế nhưng, trận giả cũng phân làm mấy cấp bật. Một là trận giả đơn thuần, cái này tương đối dễ, chỉ cần vòng qua trận giả là đi tới trận thật. loại thứ hai tương đối khó khăn đó chính là trông thật có giả trong giả có thật lo trận thật giả liên hoàng này lây hại nhất đó là có thể tiêu tiện điều trận làm người ta khó lòng phục bị bất sai một bước là thua cả bán cờ thường hi đàn suy nghĩ của mình đơn giản nói ra một lần thần sáng ai cũng không được tốt không nghĩ tới để xảy ra biến cố như thế này trong lúc nhất thời tất cả đều trầm mạc những người này mặc dù võ công cao cường Bài không hiểu kỳ mông độc giáp, giống như chìm ba trên biển, chỉ có thể thở dài thôi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vân Thành liếc nhìn hàng giả thủy, qua đầu hỏi Thượng hì. Thường hì lắng đầu một cái nói. Chỉ có thể chờ Lục nguyên xóa đến, ta muốn nhìn xem đận giả hôm qua ông ấy thấy đựng là như thế nào. Lúc đó, ba ra nghĩ được cái gì? Mọi người ngồi trên sườn núi lặng lẽ chờ đại quân tới. Chó đêm vào vớt. Nhưng cũng không cách nào tỏa đi âm ai trong lòng. Thường thi giỏi mắt nhìn lại. phi Long trận kia giống như đầu của một con cự thú, dâng miệng há to, ti thời mà có thể đem bọn họ cắn vào bên trong. Trong lòng nàng cực độ không thoải mái, có thể vừa nãy ngồi trên lưng ngựa lắc lư, nên giờ phút này có chút buồn hồn, sắc mặn cũng biếu vàng. Cô làm sao vậy? Mà điều phủ ngồi bên cạnh thường thi là người đầu tiên phát hiện ra nàng có chúng không bình thường. Không sao, có thể vừa nãy đi đường sắp nảy, nên có chúng không thoải mái thôi, không cần lo lắng, một hồi là tốt. Thường Hy không muốn ở đây, đã là mỗi người phân tâm, hãy xứng bà ra bộ dáng bình thường. Chở có gắng gượng, thân nữ hậu quốc chứ không phải thân kim cường bất hoại. Mãnh đi Phụ trịnh động nói. Thường Hy cảm thấy trong lòng ấm áp, gật đầu nổi. Ta hiểu rồi, cảm ơn. Mãnh Điều Phụ không nói thêm gì nữa. Ám mắt nhìn bầu trời đêm có chút mê ly, nhưng nhược mang theo điểm kinh định. Xuyên thấu qua bầu trời đêm, đang đã không còn biết mình đang hy vọng trông vào người nào. Xa xa, bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, các vùng đất nhìn dần chấn động, vậy là đại quân rút cuộc đã đến. Trong khoảng khắc nhìn thấy thường thì tiêu văn rán cho rằng mình đang mang mát, không hăng dụi mát mấy lần rồi mới băng lấy cánh tai nạn nổi. Nữ nhân không nghe lời này lại dám chúng ta chuồng em ra ngoài ta nói rồi chẳng ở đâu thì ta sẽ ở đó chùm nhàng tiếu lệ của thường hì dưới ánh trăng, mắt mẹ lộ ra một nụ cười hai mắt sáng gió như xào mang theo một vẻ cân định không thể lưu mờ ngóc ngớt tiêu văn trán ẩn nhân hồi lâu rút cuộn cũng chỉ nói ra hai chữ này còn lại điều không phải nổi trong lòng sống đã hiểu rõ tất cả rồi thường hy nhìn tiêu văn trá Đêm thường vũ mình nghĩ được nói trăm một lần. Thường sáng tuy vân rác ngân trọng, dẫn thường hy đi thẳng đến liệu chủ soái. Lục vùng thiền đang ở trong trướng, nhìn trong đồ phi long trận. Thấy thường hy và tiêu vân rác đi vào thì có chút kinh ngạc, hỏi. Ngô thường hì, sao cô lại tới đây? Thường hy nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Tiểu nữ bất tài, chỉ muốn vì trĩnh vực quấn tận hiến một chút sức lợt, vẫn hy vọng nguyên soái đồng ý. Như thế nào? Tại sao Ngô Thượng Hy lại nói vậy? Lục Vũng Thiên nhìn Thượng Hy Nghi rất nghiêm cẩn nói. Hắn biết Thượng Hy chính là thần nữ hồ Quốc trong truyền thuyết, tự nhiên không thể kinh thường. Thượng Hy đem lời của mình lặp lại một lần nữa, sắc mặt Lục Phụng Thiên tái xanh, ngài sau đó nói. Thì ra là như vậy, khó tránh ta cảm thấy khi vẽ bản đồ phi Long trận thì thấy thiếu cái gì, nguyên nhân lại là nơi này. Thượng Hy kinh ngạc không nghĩ tới bản lãnh của lục phụng thiền lại lớn như vậy, còn phất dáng trước mình vậy sơ đồ không ổn, thật là một nguyên sói giỏi. thì gì đối với kỳ môn động giám có hiểu sơ qua, không bằng nguyên sói để cho nàng xem qua trận đồ. nhiều người thì nhiều ý tưởng, phải không? tiêu văn tán nhẹ nhàng nói, không chút nào có ý cưỡng ép. đối với lục phụng thiền thì hẳn vẫn còn có chút kính trọng. lục phụng thiền gật đầu một cái nói. Ngày cả như vậy thì cứ đến đây nhìn đi, ta còn có chỗ chưa hiểu. Ba người trở lại bên thư án, ít trên tém đầy giá lùa. Thứ vẽ trên giấy chính là trận đồ phi lòng. Thường hi cẩn thận xanh xé, chỉ nghe lụng phụng thi nói. Dưới tình huống bình thường mà nói, thiền, địa, phòng, vần là bốn mắt chính. Thanh long, bạch hổ, chu tước, hiền vũ là bốn kỳ. Chính kỳ tương tác mới là đúng lý. Thế nhưng trận đồ phi long này lại hoàn toàn ngược lại, khác nữa không tìm được trung tâm trận. Thường Hy nhìn trận đồ phát thảo có chút hiểu gần gật đầu nổi. Ngạc thám quả nhiên danh bất hư truyền, bố trí trận địa trong thì có chính, nghe giữa chính lại mang kỳ, tương hỗ lẫn nhau, biến ảo không lường, và thật chính là cao thủ trong cao thủ, khó tránh lại cuồng ngạo như thế. Lục Phong Thiền rất kinh ngạc nhìn Thường Hy. Không nghĩ tới nàng cực nhiên, có cùng suy nghĩ với bản thân. Hắn cũng nhận ra được điều hiện diệu trong trận pháp. Chẳng qua là bây giờ chưa có biện pháp phá giải, nhìn thường thi nổi. Ngô tự nghi đã có cách phá trận hay chưa? Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu Lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn Tác giả ám hương Diễn đọc đào mai Truyền được phát trên Đà Mai Youtube chương 331 Thần Hiên nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói Lục Nguyên soái Ta chưa tưởng mình xem qua Thì chưa biết được từng tận biến số bên trong Hiện tại không dám nói vừa Vốn là muốn thời điểm trời tối Lén đi và quan sát Nào ngờ nằm thám lại giả hoạch như vậy Tuy nhiên dùng có xanh bọc trận Lúc này dù vào được trận Cũng không thể nhìn rõ Nhìn địa đồ lục nguyên sói vẽ cũng không tìm ra một chút manh mối nào. Tư văn tán cao mài nhìn thường hi hỏi. Nhìn thì có thể nhìn ra, trận đồ lục nguyên xói vẽ rất rõ ràng. Chỉ là chúng ta nhìn ra điều gì từ đó cũng chỉ vô dụng. Ngạc thám chắc chắn biết chúng ta sẽ đi thăm dò trận phải dùng khách xanh che trận như vậy. Mục đích của hắn không ngoài việc tung hỏa mù đến lừa chúng ta. Đợi lũng tất cả đều tâm thần đã loạn thì hắn sẽ ra tài, thường Hy chậm rãi phân tích. Nàng chưa bao giờ xem nhẹ nàng tháp, hắn ta chỉ sợ không chỉ tinh thông kỳ môn động giáp, mà ngay cả bên Pháp cũng nắm trong lòng bàn tay. Khó tránh tầng Nguyệt Như lại coi trọng hắn ta như vậy. Mới vừa nhận được tin tức, từng thấy Hậu đã phong nàng tháp là quốc sư Minh Khải Quốc rồi. Lục vùng thiền thần sát nghiêm cẩn, trong ánh mắt để lộ ra trịnh trọng. Đại chiến sắp tới, người nào dám kinh tâm? Rồng chọc lá, cả nhân trướng đều rơi vào trầm mạc, rút cuộn Thường Hy làm tiếng hỏi. Chiên tôm nhạc Đan có đồng ý không? cái Thường Hy gọi thẳng tục danh của hoàng đế Minh Cải Quốc. Rụng phụng thiền có chút sửng sốt, nghĩa rồi nói ra. Mẹ con họ hình như có chút bất đồng, bước chủ Minh Cải Quấn tự hồ không thích nạp tháp. Thường Hy cũng biết, lấy tính tình chiên tôm nhạc đàn. Làm sao có thể thích một nam nhân cường thể ngàn hắn ở bên cạnh, không có mâu thuẫn mới là là. Chuyện Tôn Nhật Đàn không đồng ý, nhưng Tần Thái Hậu vẫn che chở cho quốc sư. Nói tử bọn họ chắc chắn hẳn phải có mâu thuẫn chứ. Cái này không nghe nói qua, nhưng so với siêu đón của Ngô Tần Hi thì cũng không xa biệt lắm. lục Phòng Thiên đột nhiên cười, nhìn Tần Hi đầy thẩm ý, thật là một cô nương tầm từ thậu đảo. Thấy được thần sáng của Lục Phụng Thiền, thường hi biết ngài ấy đã hiểu được ý tứ của mình, quay đầu nhìn Tư Văn Trác, nãy giờ không nói gì, nhẹ nhàng nói. Ngày mai nhất định sẽ xảy ra đại chiến, chẳng đi nghỉ ngơi đi. Tư Văn Trác lắng đầu một cái, nhìn Lục Phụng Thiền nói. đột nhiên sói đi nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài xem một chút, ta sợ các định đột nhiên tập kết nên giữ phòng sớm vẫn tốt hơn. Lục Phụng Thiền cười nói. Thái tử gia xin cứ yên tâm, chúng ta đóng trại tại địa hình thế này, đập tháp có ngu xuẩn cũng không đi tấn công. Hơn nữa, bọn họ ý mình có phi lông trận nên càng sẽ không làm như vậy. Ta còn bố trí liệu tâm trọng, nằm quan sát doanh trại địch. Bọn chúng có gì chỉ động thì chúng ta cũng nhanh chóng biết được. Thái tử gia vẫn nên đi nghỉ ngơi đi, nhìn sấn tinh thần ngại mại chiến. Đạo tướng xa trường nhiều năm đã hình thành thói quen. Trướng khi đóng trại sẽ chọn địa thế, bố trí trạm cát, những thế này đều đã được làm thành thục Cho nên dọc này nó ra cũng mang theo ba phần tự tin. Ngay cả Thượng Hy và Tiêu Văn Tráng cũng bị sự tự tin này lan xèn, ra mặt nở một nụ cười. Hai người từ biệt ra khỏi dinh trưởng Tiêu Văn Tráng ngắm tay Thượng Hy hưởng bên kia đi tới. Nơi đó địa thế cao một chút, gió nhẹ thổi qua, làm cho đầu óc người ta cũng thanh tịnh hơn. Nàng đúng là vẫn theo tới, cách thật không có cách nào với nàng nữa. Tiếp văn tráng lắc đầu ta nhẹ. Hai người sóng vai ngồi xuống, thường hì chậm rãi nhưng đầu tựa vào vai hắn. Để cho ta chịu loại đau khổ ở trực quán, mỗi giờ mỗi phút lo lắng an toàn của chàng, vậy thì ta ta sống và chiến đấu với chàng còn hơn. Thường hì nhắm mắt lại, giờ phút này nàng vô cùng bình thản, cho dù thật sự gặp cách chết cũng không sợ. Chỉ cần có hắn ở bên cạnh, nơi nào cũng là thiên đường. Khói miệng tư vân ráng chậm rãi năng lên. Nàng thật là cờ, ngóng đến thật sự Rõ ràng là một người rất thông minh, cấp loại sự tình này lại cực kỳ có chóp. Thế nhưng, loại có chấp ấy lại khiến cho hắn cảm thấy hạnh phúc. Đưa tay vòng trắng lấy eo thông của nàng, tư vân ráng thấp giọng nói, tầm nguyệt như thiếu ta một khoản nợ. Bao nhiêu người vì bà ta mà chết, một thân ta, Mợ, cậu, tấn vương, những người này tất cả đều do bà ta hại. Cho nên tác bảo quyến sẽ không bỏ qua cho nữ nhân này. Thường Hy gật đầu một cái, lại không nói chuyện. Nếu như chuyên tôm nhạc đang cầu cảnh cho mẫu thân của hắn, nàng sẽ làm sao? Thường Hy sẵn sốt, cấp nghị tới tiêu văn cán sẽ hỏi như thế, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Đúng vậy, nếu có một ngày Tần Nguyệt Như rơi vào tay bọn họ. Chuyên tông nhạc đàn hướng nàng cầu cạnh, nàng sẽ làm gì bây giờ? Đối với chuyên tông nhạc đàn, Thường hy luôn có một loại đau thương không rõ ràng. Nhớ tới cố tịnh ô buồn của chuyên tông nhạc đàn, chung Nhan quanh thành nổ trộn dục biển hoa, anh mắn thâm tình chăm chú nhìn nàng của hắn, Thường hy trong lúc nhất thời thực sự có chút do dự. Thấy Thường hy im lặng, Tư Văn Tráng cũng biết nàng sẽ không thống khoái mà nói rằng Tiến không thèm quản hắn. Tiêu văn tráng tự cầm ở đỉnh đầu của nàng thấp giọng nói ra. Nếu quá thật có ngày kia, nàng không cần lỗi chuyện, không để cho ân quán đời trướng dính dáng lên thân nàng, đó là yêu cầu duy nhất của ta. Tiêu văn tráng để cho nàng đáp mặt. Trái tim thực khi căng thẳng, chỉ thấy trong lòng nặng tượng hàng cân, một câu cũng không nói nên lời. Mà cũng chưa chắc, có thể tù nhân lại chính là chúng ta đấy. Tiêu văn tráng cười lại một tiếng lúc này nghĩ đến những thứ kia vẫn còn quá xa vời, không sẽ không, thường thì có chút kinh hoàng, nàng không tính loại cảm giác này, không thích những lời như thế, nàng dám khẳng định bọn họ nếu như rơi vào tay tận quật như, thì sẽ không còn được sống. ai có thể nói trước được trên chiến trường sự tình thay đổi trong chớp mắt, nhưng ngài yên tâm, tất sẽ bảo hộ nàng chu toàn, Tiêu phần trác nói. Dù gì trong bất kỳ tình huống nào, hắn cũng không để cho Thường Hy, chỉ bất kỳ tổn thương gì. Thường Hy cảm thấy tâm tình trong lòng lọt chuyển, chỉ cảm thấy ngũ tạng đều phát ra lửa nóng, ngay cả trái tim cũng đau. Trên trán Thường Hy có mồ hôi lạnh toát ra, sắc mặt cũng trở nên trắng bệt. Tiêu phân Cán cảm thấy thân thể Thường Hy có chút rùng, cuối đầu nhìn xuống thì bất giác hoảng sợ, vội đỡ nàng hỏi Thế nào? Cảm thấy không khỏe ở đâu? Thương Hy lắng đầu một cái nói, không sao, chỉ là vừa nãy cảm thấy trong lòng nóng như lửa trốt, Tinh tráng lại đổ một hoa lạnh. Giờ thì tốt hơn rồi, chàng không cần phải lo lắng. Tư văn tráng cũng không yên tâm, đó nàng đứng dậy nói, không được, phải đi tìm quân y xem một chút, tại sao có thể có triệu chứng kỳ lạ như vậy? Trướng cứ bắt mạch rồi nói sao? Tư văn tráng bất kể Thương Hy có đồng ý hay không? Điền cũng nàng đi tìm quân y. Hai người có chút lo lắng nhìn bị quân y. Là bệnh gì mà nhớ chặt chân mày họ lâu cũng không nói chuyện. Nàng không phải là mắng chứng nàng y gì chứ. Thái tử phi của ta rốt cuộn là bị bệnh gì. Tiêu văn tráng chỉ sợ quân y không giống nói thật. trên nền mới đem thân phận của thần hi nó ra. Thường hi sững sốt. Thái tử phi, người nào? Trường 332 Tư Văn Trán thấy tượng ánh má kinh ngạc của Thường Hy, hém yên cười cười nhưng không nói gì. Thường Hy rất muốn hỏi nhưng có quân y ở đây không tiện nhiều lời, nên chỉ có thể nghẹn vào trong lòng. Thái tử Phi, hắn nói thật hay là vẫn muốn hồi dọn người, trong lúc nhất thời không nghĩ ra cho nên càng cảm thấy trong lòng rối loạn. Quân y nghe được lời nói của Tư Vân cát thì rung rẩy càng lợi hại. Lần tay áo sơ so to so một hoa trên tráng rồi bỏ lên tiếng. Hồi bẩm Thái tử Gia, Tháo dân thực sự không biết. mà tượng của Thái tử Phi rất kỳ quái. Tháo dân chống mạnh hơn nửa đời rồi, còn chưa gặp qua tạm chứng nghi nàng như vậy. Không bằng gọi thêm mấy vị quân y cùng tới, Tháo dân vô nàng xin Thái tử Gia thứ tội. Thương y không nghĩ tới, chân tên lại nghiêm trọng như vậy. không còn ngờ ngờ. Thời điểm trước kia, nào có cảm thấy thân thể có gì không thoải mái? Thế nào trong thời gian nhảy mắt, lại xuất hiện tầm chấn nghi nàng? Thì vẫn ráng giận dữ nhưng phải ấn nhận, đem tất cả quân y gọi tới. Một lát sau, mười mấy vị quân y vội vội vàng vàng chạy tới. đông tình lớn như vậy kinh động tới rất nhiều người. Vân Thành, Mạnh Địa vũ Hàng nhạc Thủy, Trường Tính Vương, thái Hà Vương, còn có cả Đông Lăng Vương. Ngay cả lục phụng tiền cũng đến, mọi người đều chờ ở bên ngoài. Ai biết trong lúc mất chút thế này, Thường hi lại bị bệnh, còn là chuẩn không ra được bệnh chứng. Thường Hy không chỉ đơn giản là Thường hi, mà còn là Thái Tử Phi, thêm một thần khoảng khác nữa là thần nữ Hồ Quấn. Hai quân giao chiến, nếu thân nữ học Quấn sẽ ra chuyện gì không mai, thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến lòng quân. Cần biết rằng mấy trăm năm nay. Trường thiếm về thần nữ hộ quấn đã sớm ăn nhập lòng người, đã không chỉ đơn giản là mê tín mà là một loại tín ngưỡng. Nhất là sau năm đó, công tính vĩ đại của thị tổ hoàng đế ta được truyền hời rộng rãi sai xưa như vậy. mọi người khẩn trương chờ đợi tin tức, nhưng rất là hầu không có người đi sau này. Văn Thành gấp gáp muốn vào xe một chút, nhưng mình đề vũ lại và vàng cáo lại nói, Chờ một chút, đừng có cáp chương này nói không chừng biểu ca. So với chúng ta còn cấp gấp hơn rồi, chúng ta sẽ đi vào thêm tiền. Hai nhân thị tiến lên một bước nói. Đúng vậy, vẫn đang chờ ban ngoài, đừng để trói loạn trận cứ Vân Thanh không thể làm gì khác hơn là cẩn đầu đáp ứng. Tiêu Văn triển như mọi người nói. Có phải là ăn phải thứ gì không sạch sẽ, mặn trúng độc hay không? Tiêu Văn bán tiếp lời. Không phải vậy đâu. Nếu đúng là vậy, ba bọn đại phu không chuẩn ra được mà thì có thể trực tiếp mang đi đến chết có lý nếu, nếu đúng là như vậy thì đại phụ nên đón ra tiêu phân dẫn chăn vào hiện nhiên cũng vì việc, việc này làm cho tâm phiền ý loạn rất khó có được mấy vị hoàng tử cùng quan tâm đến thân thể thường thì trong hoàng cung tranh đấu có nhiều bao vì ngôi vị bảo tòa hấp dẫn kia nhưng khi đến biên hoàng mọi người đều mang mạng theo đầu giáo nếu như không giữ nỗ quốc gia bọn họ còn tranh cái rắm cho nên nói trong những lúc thế này có được sự đoàn kết hiếm thấy nhất là hoàng đế cả hạ trị sắc phong thượng thi là thái tử phi rằng bậc đã định bọn họ cũng không thể làm chuyện bất chấp thiên hạ mà tranh đoạt chị giàu vậy mới nói giả hoạt nhất chính là lão hoàng đế đem trước khi hai quần khai chiến đột nhiên săn phong thượng thi. sau đó là đem đám con trai của mình đẩy ra tuyển tuyển thứ nhất để cho bọn chúng chết tâm ranh độc thần thi. Thứ hai, dưới tuyệt cảnh như vậy, bọn chúng mới có thể đồng tâm. Để cho bọn hắn biết được, vấn đề một lòng thì mới có thể vượt qua nguy nan. Lúc này, đưa bọn chúng ra chiến trường có nhiên là có nguy hiểm. Nhưng là có lục phùng thiền trấn giữ, lao hoàng đế vẫn có thể an tâm. Lục phùng thi nhìn mấy vị quân y gấp gáp đi đi lại lại, nhìn thần sáng thần thi đã hoàng hoàng trở lại, nhưng vẫn như cũ không yên lòng. Gấm giọng hỏi, rốt cuộc là có bệnh gì? Các người lập tức nói mau, bất kể cần thuốc chữa gì ta đều có thể tìm được. Mộng vị quân y dẫn đầu trung trung lại cãi nói, Hồi vẫm nguyên soái, bệnh của Thái tử Khi thật sự là rất kỳ hoàng. Chúng thảo dân bắt mạch, không cảm thấy có gì không ổn. Chẳng qua là mạch bán lúc dùng dập lúc thông thả, có lúc dựng như dự lại bất đầu Mà tượng kỳ quá như vậy thật sự là chưa thấy qua bao giờ. Nhưng vị thần có thể đảm bảo, không cần lo lắng tính mạng của Thái tử Phi. Chỉ sợ điệu chứng ngủ tạng nóng vô lửa, rác lạnh như bằng, còn cách dài mấy ngày. Thảo dân trước hết đi bóng một phương túc đã. Tiêu văn cá vừa nghe vậy liền nổi giận quát lên. Đây là chuyện hoang đường gì? Chẳng lẽ người muốn Thái tử Phi ra cửa vẫn phải chịu đựng như vậy? Điều là một đám phái vật. Các ngươi còn có tác dụng gì? Quân y vừa nghe thấy vậy liền đọc động quỳ xuống, thờ cũng không dám thâm bạn Tường hy không đành lòng thở già nổi. Chàng cần gì làm khó bọn họ? Thật ra thì ta cảm thấy tốt lắm, vừa rồi chỉ hơi mệt một chút thôi, hiện tại thì đỡ hơn nhiều rồi, chàng không cần phải lo lắng. Tiêu vân tráng đau lòng nhìn Tường hy, mặc dù sắp mặn đã hồng nguồn hơn một chút, nhưng mất vào rồi thật giọt người. Vì quân y ban ngại do dự, suy nghĩ một chút rồi nổi. Bẩm Thái tử gia, mạch tượng của Thái tử Phi còn có chung giống mình hoặc sát, chỉ là thời gian quá sớm, trong lúc nhất thời vẫn chưa thể xác định được. Cho nên vì thần mới không dám kê cho Thái tử Phi tốn tác dùng mạng, chỉ sợ thân thể bị ảnh hưởng. Mạch hoặc sát, thường khi sửa sốt, cứ văn rán tử hồ cũng có chút không hiểu. Riêng Lục Phụng Thiền đã sớm có hai tử thái tử mang thai không ít tự nhiên giấu trựng đây là ý tứ gì? Nhìn tiểu văn tráng và thường hình nói. chúc mừng thái tử gia, chúc mừng thái tử phi. Tiêu văn tráng theo bản năng đứng dậy nhìn lục phong thiên hỏi. Ngài nói là... Lục phong thiên gật đầu một cái. Tiêu văn tráng mừng trộn phong xíu xác người nhìn thường thì Trong lúc nhất thời không biết, nên đặt ta chừng vào chỗ nào. Há hấp miệng cũng không biết nên nói cái gì tình cảm vô sướng không nói thành lời ngập tràn trong ánh mắt nhưng phút chóng mắt phượng lại trở nên ấm đạm sâu bên trong là lo lắng trùng trùng. thư hi ở một bên không giải thích được mở miệng hỏi chàng làm sao vậy tiêu vân tráng nhìn thương hi cầm tay của nàng ngay sau đó nói nàng mang thai có nhiên là chuyện tốt nhưng hiện tại là mắc chứng bệnh kỳ quái vậy phải làm sao đây hoài bẩm thái từ già mặt tượng của thái tử phi tùy kỳ quái Nhưng có điểm thợ dân vẫn không dẫm hỏi, vì quân y kia đã dăng đầy mồ hôi trên bạc đến nước này thì đành phải nói hết, mặc dù không dám xác định nhưng cũng không thể không để ý mà bỏ qua. Người nói, ra lập tức, thân thể tiêu vân ráng khả trồn, bàn tay nắm thường hy cũng siết lại thật chặt, các đời này lần đầu tiên hẳn cảm thấy sợ hãi như vậy.